ta đưa tay lên vuốt đầu hắn trước kia mặt hắn tái mét môi t run g bần bật như thể sắp khóc đến nơi ta chưa từng ngờ kiếp này sẽ kết thúc như thế cũng chưa từng ngờ ông trời lại dùng cách này để khiến ta tuyệt vọng ta sờ lên ngực hắn p h á t cuối cùng ta không tìm nữa p h á t cuối cùng ta không tìm nữa cũng không tìm nổi n g ư ờ i không muốn nhớ lại chuyện trước kia coi như kiếp này ta độc đoán ta b ắ t lỗi tự do tự tại mà ngươi muốn sau này sẽ không có sự ngăn cản của ta nữa không phải thế tiểu tường bình tĩnh nghe ta nói đã không phải như thế không phải như thế Thế giới trước mắt ta nhòa dần đi gương mặt của sơ khôn g cũng không còn rõ ràng tớ lạnh bên t a y khi mắt ta ươn g ướt chừng như đến nơi ta thở dài có phải hay không ngươi thôi đường xuống suối vàng quanh co trải ra trước mắt ta sơ khôn ôm khối thi thể đã không còn hơi thở nghẹn ngào khẽ nói đừng bỏ ta tiểu tường đừng bỏ lại ta ta quay đầu đi quyết tâm bước lên đường xuống suối vàng dù có là sơ khôn nào thì sau này ta cũng không tìm nữa minh phủ ta bước vào điện diên phương trong ánh mắt chăm chú của đám tiểu quỷ diên phương đã về ông ta đang bò lên bàn phía cái gì đó nghe thấy tiếng của ta mở cửa lão n g ẩ n đầu lên nhìn ta thoáng sửng sốt rồi nhìn ra phía sau ta sao không thần quân đâu ở nhân gian hắn muốn làm người phàm phán quan ngồi bên nhướn g mày người đi thu thập hồn phát thực ta gật đầu chỉ thấy lòng mình nao nao bảy kiếp tình duyên đã xong rồi cẩm liên cũng đã biến mất hoàn toàn khỏi nhân gian chúng ta ta cộp mắt ngừng một lát mới nói tiếp ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đều có thể khôi phục tiên thân quay về thiên giới được chưa diêm vương và phán quang nhìn nhau hai người trầm ngâm một lát rồi diêm vương nói tất nhiên là được nhưng cứ để m ặ t sơ không thần quân ở nhân gian như thế có ổn không nếu kiếp này chết đi xuống đây uống canh mạnh bà thì có thể đời đời kiếp kiếp đều phải làm một người bình thường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 đó là mong muốn của hắn diêm vương nghĩ một lát rồi mới nói lẽ nào tiểu t ư n g tử đang giận dỗi sau khi mất trí nhớ sao không thần quân đã làm chuyện gì khiến cho người không vui hả ta lượm diêm vương bực bội vì bị nhìn thấu liên quan gì đến ông đưa ta về thiên giới ta muốn về thiên giới diêm vương buốt mũi n h ậ n g này khuyên ta vợ chồng son cãi nhau cũng được nhưng chỉ cãi thôi chuyện quan trọng thế này không đùa được đâu nếu ngộ n h ớ sao không thần quân đời đời kiếp kiếp làm người phàm thì người khổ chính là n g ư ờ i đó hơn nữa lão lậu bầu ta còn đặt mười lượng vàng mà vừa nhắc tới mười lượng vàng là ta lại nhớ tới mười đồng của mình vì thế càng bực hơn muốn để tên ngốc đó về thiên giới thì di vương tự đi khuyên đi ta chẳng quan tâm hắn muốn chịu khổ nhân gian thì cứ để hắn chịu khổ nói xong ta quay người định đi nhưng khi tới cửa điện diêm phương vẫn không thấy ai tới khuyên bảo ta biểu môi ngoảnh đầu lại này cho t a m mượn gương kiếp trước của lão về chơi mấy ngày diêm phương liếc ta một cái nhà đầu kia ngươi lại giấu âm mưu quỷ kế gì đó hả bí mật của phụ nữ lúc quay lại thiên giới tất cả mọi phật đều trông vừa quen vừa lạ chúng tiên nhìn thấy ta đều vui vẻ qua chào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 ta quẹo ra sân sau lại thấy nguyệt lão lén uống rượu rồi trốn đi ngủ tật xấu của ta đúng là học từ nguyệt lão mất hết chuẩn mực này ta bước lên t ú n g hai sợi râu bạc của lão không thèm nể tình giật phăng xuống ai ui nguyệt lão kêu đau ôm cầm tỉnh dậy một đ ấ t sau mới đưa mắt nhìn ta à tiểu tượng tử con về rồi hả ta lừ mắt lão thức thời đổi cách gọi được rồi tiểu tượng vừa về để làm khổ lão già này rồi phải rồi nguyệt lão ngó nghiêng xung quanh nói thầm bên tai ta c ò n hạ giới có thành đôi với sở không thần quân không thiên giới đánh cược ta cá hai đứa không thành đôi mất năm lượng vàng đó tin nội bộ ta thổi hai cọng râu dài kia đi nếu lão không muốn mất tiền thì mau đi đổi đi nguyệt lão tròn mắt nhìn ta ta cười đáp con lấy tiền công cả đời sau của mình ra cược chắc chắn con và sơ không sẽ thành đôi nguyệt lão sững sờ nhìn ta một l á quay người lấy một cái b ằ n tính ra gãy ã y tiền công cả đời của con cũng chưa đến năm lượng vàng tin của con cũng không đáng tin miệng ta giật giật tùy lão nói xong ta ôm gương kiếp trước trong ngực chồn về phòng mình đóng cửa lại ta đặt gương kiếp trước lên bàn thấy hơi bối rối thật ra vừa nãy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 sao kiếp này ngươi ngu thế hả ngươi xem ngươi đã dày xéo một cuộc đời vốn rất có thể tươi đẹp thành ra cái gì đi có điều đã tới nước này rồi thì cũng cho qua ván cực đầu tiên về thịt viên không cũng coi như thắng còn ván thứ hai thịt viên không không phải ngươi muốn bảo vệ ta sao không phải ngươi sợ ta vứt bỏ ngươi nhất sao được thôi ta để ngươi không bảo vệ được ta đấy ta muốn chết trước mặt ngươi một lần đấy để cho ngươi biết rằng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 có lẽ đối với hắn mà nói ta đã biến mất hoàn toàn rồi hắn cần thời gian để vượt qua ám ảnh mà ta vẫn luôn tin rằng sơ không rất kiên cường chỉ có sơ không như thế mới xứng là người ta thích thú hương ngựa bên cạnh lấy sừng huýt hắn hai cái như muốn an ủi hắn ta úp gương kiếp trước xuống đợi tới khi sơ không quay về chúng ta sẽ cùng đưa h ư ơ n ngựa lên thiên giới chúng ta cùng gửi nó sau đó đi thực hiện lời hứa sơ không từng hứa với ta trong năm ngày ta không hề chạm vào gương kiếp trước ta lại gật gù trong điện nguyệt lão như trước kia phán cược ta và sơ không có thể thành đôi hay không ngày càng nóng chúng tiên thấy sơ không trở thành người phàm mà ta lại b ấ t c ầ ngủ n trước điện nguyệt lão thì đặt lại cửa như ông vỡ tổ cho rằng hai chúng ta chắc chắn không thể thành nhưng nguyệt lão lại lẳng lặng rút hầu bao thêm năm đường vàng thêm năm lượng trước kia nữa tổng cộng là mười lượng đổi hết sang cửa thành đôi t r u n g tiền nghĩ lão làm thế chỉ vì muốn an ủi ta mà thôi nhưng ta biết ông già kẹt sĩ này sẽ không bao giờ mang tiền bạc ra an ủi ta lão tin tưởng ta hay nói cách khác ngày nào lão cũng nhân lúc ta không để ý mà lén mọt vào phòng ta xem gương kiếp trước sau đó tin tưởng sẽ không năm ngày trên trời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 thì nghe thấy tiếng cười sung sướng trong điền của nguyệt lão phòng ra ngoài ha ha ha đặt trúng rồi tiền là của ta núi phàn của ta ơi đợi nguyệt lão già già nhé ta tới đón các ngươi ngay đây nhìn n g vẻ chạy như điên của nguyệt lão ta mới biết đáng lẽ mình nên vui mới đúng nhưng trái tim đang đập loạn cào cào lại khiến ta không nhấc nổi chân nói gì làm gì ta tưởng mình có thể thản g nhiên gặp lại nhưng ngay trước khi gặp ta mới biết thì ra luống ca luống c u ố n trong giây phút quan trọng cũng có thể tha thứ được ta còn đang do dự thì bỗng thấy một bóng đen cưỡi án tường vân cháy xém ở phía chân trời lão đảo bay về phía đ ị a n g u y ệ t lão hăng bay rất chậm như t h ấ y lúc nào cũng có thể bị ngã ta đang định giúp hắn cưỡi đám mây cháy xém kia cho vững thì còn chưa kịp giơ tay lên người phía trên đã ngã phịch xuống dưới tấm thảm tường vân trước điện bập một cái y như tiếng đánh rắm ta chớp mắt nhìn người đó khổ sở rút đầu khỏi tấm thảm tường vân hắn trông thật n h ế c nhác tóc bị sét lệch k i ế p tàn phá mặt mũi nhem nhuốc quần áo bẩn thỉu nhưng không cần nhìn mặt của hắn ta cũng biết hắn là ai mẹ k i ế p hắn đứng dậy p h ủ quần áo của mình mắt mù à không biết đường ra đây đỡ ông không biết vì sao k h ó e mắt ta lại đỏ lên sơ không quả thực hắn kiên cường y như trong suy nghĩ của ta tự tìm một phách còn thiếu về tự nỗ lực tu thành tiên thân tự chịu trận x é t lịch kiếp đưa một sơ không hoàn chỉnh tới trước mặt ta nghe thấy tiếng ta gọi sơ không cũng ngớ ra sau đó cau mày dây dây thái dương g i ọ n g có chút phiền muộn không đợi đã nàng đừng vội ta phải suy nghĩ xem nên dùng thái độ gì nói chuyện với nàng thật rắc rối bày kiếp tình duyên ta đã thấy quá nhiều dáng vẻ khác nhau của sơ khung có lẽ hắn còn thấy rắc rối hơn cả ta nhưng đâu có sao bởi vì người trong mọi ký ức của ta đều là hắn đó là điều hạnh phúc nhất có điều trước khi hạnh phúc ta thò tay ra đòi hắn bồi thường bằng cái điệu rất đáng ghét mười đồng của ta vì chàng mà mất chàng phải đền cho ta sợ không chớp mắt nhìn ta một lát sửng sốt nhìn c h ầ m c h ầ m lên án ta ông liều mạng tu tiên lên đây đi gặp nàng đến thắt lưng cũng bị xét lịch k i ế p đánh đ á t nàng còn dám đòi ta mười đồng ta đào đâu ra mười đồng cho nàng không có hả ta nhướng mày nói nghiêm túc không đền vậy đưa n g ư ờ i đi lấy thân báo đáp sư không ngẩng người nghiêng đầu sang chỗ khác vuột mũi lẩm bẩm không phải đã là người của nàng từ lâu rồi sao ta mềm lòng nhào lên phía trước không quan tâm lúc đó sư không nhếch nhác thế nào cũng không quan tâm mặt hắn bẩn ra sao cắn lên môi sư không một cái sau đó lại nhả ra đóng dấu sau này c h ẳ n g là đầy tớ của ta tiền c h ẳ n g kiếm được đều là của ta